Số 96 Chuyện Bác Dầu Tiền thân Telapatha Như người mang bác dầu Câu chuyện này khi ở tại một đường cây Gần thị trấn Desakha Nước Sumedha Bậc Đạo Sư đã kể về kinh Janabada Kajani Tại đấy Thế tôn nói Này các tỷ kheo Dí như một đại chúng tụ hợp lại Và la to quan hô cô gái đẹp địa phương Và khi cô gái đẹp địa phương tuyệt diệu ấy hát lên một đại chúng lớn hơn nữa tụ họp lại và la to quan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu khi ấy một người đàn ông đến muốn sống không muốn chết muốn an lạc không muốn khổ họ nói với người ấy này gã kia chú hãy mang bát dầu đầy dung này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương một người đàn ông với cây kiếm dơ cao đi sau lưng chú chỗ nào chú làm đổ một ít dầu ra ngay chỗ ấy nó sẽ chém đầu chú này các tỷ kheo các ông nghĩ thế nào người ấy có thể không tác ý đến bác dầu mang đi với tâm thốn vật hướng ngoại không thưa không bạch thế tôn này các tỷ kheo đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng và ý nghĩa này ở đây là như sau bác dầu đầy dung này các tỷ kheo là đồng nghĩa với thân hành niệm do vậy này các tỷ kheo phải học tập như sau Thân hành niệm cần phải được chúng tôi tu tập Và khéo hành trì Như vậy, này các tỉ kheo Các ông cần phải học tập Rồi bậc đạo sư nói lên kinh Danabada Kandani Sau khi nói kinh này Thế tôn lại nói thêm Vì tỉ kheo muốn tu tập thân hành niệm Cũng giống như người đàn ông ấy Với bàn tay bưng bát dầu Phải nắm giữ niệm, không phóng vật Tu tập thân hành niệm cần phải như vậy Các tỷ kheo nghe kinh này xong Và hiểu ý nghĩa kinh bèn nói như sau: Bạch Thế Tôn Thật khó làm đối với người ấy Không nhìn cô gái đẹp địa phương Vừa bưng bắt dầu vừa đi Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Làm những người đàn ông ấy không khó lắm Mà chính là dễ làm Vì sao Vì kẻ ấy được một người đi theo dọa nạt Với cây gươm dơ cao Nhưng thật rất khó cho những bậc hiền trí thổi xưa Không phóng vật, không bỏ niềm, chế ngự các căn Không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của thiên nữ được quá sanh Dẫn đi và đạt được quốc độ Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá thứ Thổi xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba Lan Hải Bồ Tát sanh ra làm người con trai trẻ nhất trong trăm người con của vua Dần dần đến tuổi trưởng thành, thời ấy Các vị Phật độc giác thường đến dùng cơm trong cung điện của vua Và Bồ-Tát phục vụ các vị ấy Một hôm Bồ-Tát suy nghĩ Ta có rất nhiều anh Không biết ta có được vương quốc thuộc gia sản trong thành này hay không Nếu hỏi các vị Phật độc giác ta sẽ biết Vào ngày kế tiếp Khi các vị Phật độc giác đến Bồ-Tát đem lại bình thủy Lọc nước rửa chân cho các vị ấy Và lau khô Ăn xong Khi các vị ấy đang ngồi Bồ-Tát đảnh lễ ngồi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. Các Phật độc giác trả lời, Này Hoàng tử, Ngài sẽ không được dưng quốc trong thành phố này. Từ đây cách xa khoảng 2.000 dặm, Tại nước Gandhara. Có một thành phố tên là Takashila. Nếu Hoàng tử có thể đến đó trong vòng 7 ngày, Ngài sẽ được dưng quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó. Nếu như đi thẳng con đường dài 50 dặm, Ngài phải đi ngang qua khu rừng lớn Bằng cách đi dòng khu rừng ấy Thì con đường dài đến một trăm dặm Đó là khu rừng Quang Du có phi nhân ở Giữa quả đường rừng Các nữ già xoa dựng lên những căn nhà Dưới cái tàn có trang hoàng những ngôi sao vàng lấp lánh Chúng bày một cái giường lớn quý giá Xung quanh có màn treo đẹp đẽ Với nhiều màu sắc tuyệt diệu Chúng tô điểm với đồ trang sức chư thiên Và ngồi trong các căn nhà ấy Khi có những người đàn ông đi đến Chúng cám dỗ, kêu gọi Với những lời dịu ngọt Các người có vẻ mệt mỏi Hãy đến đây, ngồi xuống uống nước rồi đi Với những ai đến đó Các nữ dạ xoa đều mời ngồi Họ làm thơ dậy lòng tham dục Với sắc đẹp mỹ miều của chúng Khiến họ bị ái dục chi phối Khi họ hành lạc với chúng Ngay khi ấy, các nữ dạ xoa Ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt Chấm dứt mạng sống của họ Những ai đam mê sắc chúng lấy sắc đẹp tuyệt trần cám dỗ những ai đam mê tiếng chúng lấy lời ca điệu nhạc dịu ngọt cám dỗ những ai đam mê hương chúng lấy thiên hương cám dỗ những ai đam mê dị chúng lấy cái món ăn chư thiên hảo hạng cám dỗ những ai đam mê xúc chúng lấy giường chư thiên với đệm đỏ hai đầu cám dỗ nếu hoàng tử giết phục được các canh cương quyết không nhìn chúng an trú tránh niệm mà đi đến ngày thứ bảy Ngài sẽ nhận được dương quốc tại đây Bồ Tát thưa Thưa các tôn giả Mong sự việc là như vậy Sau khi nhận lãnh lời khuyến giáo của các tôn giả Làm sao chúng tôi lại nhìn các nữ giả xoa ấy Sau khi nhờ các vị Phật độc giác chú nguyện Mang theo khát làm bùa Sợi dây làm bùa Bồ Tát đảnh lễ các vị Phật độc giác với cha mẹ Rồi đi về nhà Nói với những người hầu hạ mình Ta đi Takashila để lấy dương quốc Các bạn hãy ở lại đây Năm người xin được đi cùng Bồ-Tát Ngài nói Các bạn không thể đi được Ngài nói giữa đường Các nữ dạ xoa Thấy những người ham sắc dân dân Chúng sẽ dùng sắc dân dân Khiến họ sanh lòng ái dục Rồi bắt lấy những người ấy Sự nguy hiểm thật lớn Nhưng ta tự tính vào ta Và ta sẽ đi Thưa Hoàng tử Làm sao đi với Ngài Chúng tôi lại nhìn các sắc đẹp khả ái ấy Chúng tôi sẽ đi đến đấy Bồ-Tát nói Vậy các bạn chớ phóng dật phải quyết tâm bồ tát đem theo năm người ấy và lên đường các nữ dạ xoa tạo nên các làng v v và ngồi chờ một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ xoa ấy bị trói buộc bởi sắc đẹp của chúng nên đi chậm lại sao bồ tát nói sao bạn đi chậm ra sao thưa hoàng tử chân của tôi đau sau khi ngồi nghỉ ở căn nhà kia một lát tôi sẽ đi Này bạn chúng là nữ dạ xoa chớ có tham đắm chúng dầu sự việc là vậy, thưa hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thế nào? Nói xong, Bồ Tát đem bốn người kia đi. Người tham đắm sắt đi đến gần các nữ già xoa, Khi người ấy bắt đầu hành lạc với chúng, chúng liền giết chết để ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhạc khác, đem theo nhiều loại nhạc khí ngồi hát. Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sao? các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy rồi đi tới trước mở một quán hàng bày đầy các hộp thương thơm và ngồi đợi ở đấy người đam mê hương đi chậm lại các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy rồi đi về phía trước mở một quán bán đồ ăn đầy những chén bát mâm đĩa đựng nhiều món ăn hảo hàng của chư thiên và chúng ngồi đợi tại đấy người tham đấm các vị khi đi đến đấy bèn đi chậm lại sao? Các nữ già xoa ăn thịt kẻ ấy rồi đi tới phía trước, bài biện những giường nằm chư thiên và ngồi tại đấy. Ở đây, người tham đắm súc đi chậm lại rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ Tát, một nữ già xoa nói, Người này giàu có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. Rồi nữ già xoa đi sau lưng Bồ Tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong rừng thấy nữ già xoa liền hỏi, Người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? Thưa các ông, Đấy là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. Này bạn, Khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, Đẹp như bó qua, Tế nhị như vòng hoa Đã bỏ gia đình riêng theo bạn, Và đặt lòng tin vào bạn, Sao bạn không đi cùng với nàng, Cho nàng khỏi mệt nhọc? Này các ông, Nó không phải vợ tôi, Nó là nữ dạ xoa, Đã ăn thịt năm người bạn của tôi. Ôi thưa các ông, Khi người đàn ông đã phẫn nộ, Thì chính vợ của mình cũng cho là nữ dạ xoa, là ngạ quỷ. Nữ dạ xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ-Tát. Khi thì hiện hình có mang, Khi thì hiện dáng dấp của một người đàn bà đã sinh con, Khi thì bồng con bên nách. Nhiều người thấy vậy cũng hỏi như cách thức trước. Bồ-Tát trả lời như trước và đi đến La. Nữ dạ xoa làm đứa con biến mất và một mình đi theo Bồ-Tát. Còn Bồ-Tát đi đến cửa thành, và vào ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái vì quy lực của bồ tát nữ già xoa không thể vào được liền hóa hiện ra một thiên nữ đứng trước cửa nhà chiêm bái lúc bấy giờ vua ta đang đi đến công viên thấy nàng tâm vua bị cám dỗ vua sai một người đến hỏi nàng có chồng hay chưa người ấy đến hỏi và nàng trả lời tôi đã có chồng chồng tôi đã ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái bồ tát nói nó không phải vợ tôi nó là con nữ dạ xoa đã ăn thịt năm người bạn đồng hành của tôi nữ già xoa nói ôi thưa ông khi đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ mọi chuyện mà họ nghĩ ra người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người vua nói cái gì không có chủ đều thuộc quyền của vua vua truyền gọi nữ già xoa lại cho nó ngồi trên lưng một con voi đi vòng xung quanh thành rồi trở về cung điện và cho nó ở một nội cung của hoàng hậu sau khi vua tắm rửa và buổi chiều ăn xong rồi lên trên lông sàn nữ già xoa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình sửa soạn trang điểm và nằm với vua trên lông sàn đêm đã qua sau khi vua hưởng lạc đang nằm ngủ nữ già soa xoay mình qua một bên hông rồi khóc vua hỏi nàng vì sao khóc nữ già soa trả lời thưa đại vương hiếp được đại vương gặp ở giữa đường và đem về cung nhưng cung của đại vương có nhiều tỳ thiếp Sống ở đây giữa những thù địch Thiếp cảm thấy như bị nắm đầu dìm xuống Bị choáng váng khi họ hỏi Cha mẹ nàng là ai Dòng họ hay thọ sanh nàng là gì Nàng chỉ là người được nhặt về giữa đường Nếu đại dương cho thiếp quyền lực Và thế lực trên cả dương quốc Thì không ai có thể làm thiếp tức giận Với câu nói như vậy nữa Này hiền thế Ta không có quyền đối với những ai Ở trong dương quốc này Ta không phải là chúa tể hay chủ nhân của họ Những ai làm vô tức giận hay làm điều gì sai quấy, khi ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không thể cho hiện thuê quyền uy và thế lực trên cả vương quốc. Vậy thưa đại dương, nếu đại dương không thể cho thiếp thế lực trên cả nước hay trên toàn thành, ít nhất phải cho thiếp thế lực cho những người ở trong nội cung, để thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung. Vua quá đắm sai bởi thiên sắc, nên không thể từ chối lời nói của nữ già xoa bèn chấp thuận. Lành thai đầy hiền thê Ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong nội cung Như vậy hiền thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình Nữ giả xoa ưng thuận chờ cho vua ngủ Liền đi về thành giả xoa đem theo cả đoàn nữ giả xoa vào cung Rồi nó tự tay đọt sinh mạc của vua Và ăn tất cả gân, da, thịt, máu chỉ để lại xương Các nữ giả xoa còn lại từ cửa lớn đi vào bắt ăn từ các con gà, con chó trong nội cung. Chúng ăn tất cả chỉ để xương còn lại. Ngày hôm sau, thấy cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rầm rầm và tìm cách đi vào trong. Chỉ thấy xương rải rác khắp trong nội cung. Thế vậy họ nói, người đàn ông ấy đã nói đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ già xoa. Còn nhà vua không biết chút gì, lấy nó làm vợ. Nữ già xoa, Chắc đã gọi các con dạ xoa đến, ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. Còn Bồ Tát, ngày ấy, ở tại căn nhà dành cho người chiêm bái. Sau khi đặt bùa cát trên đầu và cột bùa chỉ quanh tráng, liền cầm gươm đứng dậy chờ trời sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, hoa hương, rắc hoa Từ mái nhà, thồng xuống những bó hoa sông hương thơm, cột những dòng hoa Rồi họ tụ hợp lại bàn tính với nhau thưa các bạn người ấy chế ngự được các căn không nhìn nữ dạ xoa quá hiền thiên sắc đi sao người ấy là bậc đại nhân kiên trì thông minh và đầy đủ trí tuệ được người như vậy trị vì dương quốc tất cả quốc độ sẽ được hạnh phúc hãy tôn vị ấy lên làm vua tất cả các vị đại thần và thị dân đều đồng một ý muốn liền đi đến bồ tát và thưa thưa hoàng tử hãy trị vì dương quốc này họ mời bồ tát vào thành Đập Bồ-Tát trên đống châu báu, làm lễ quán đảnh Và tôn Bồ-Tát lên làm vua ở thành Takasila si la Từ bỏ con đường đưa đến bốn ác thú Không vi phạm mười dương Pháp Bồ-Tát chỉ vì quốc độ đúng Pháp Trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân Rồi đi theo nghiệp của mình khi mạnh chung bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá thứ xong liền đọc bài kệ này Như người mang bát dầu, đầy dung không cho độ Cũng vậy bảo vệ tâm như đi phương hướng lạ như vậy bậc đạo sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là niết bàn và nhận diện tiền thân thời ấy chúng thì tùng của vua là hội chúng đức phật còn hoàng tử được dương quốc là ta vậy số chín mươi bảy chuyện điềm lành của tên tiền thân namasidi thấy diva chết câu chuyện này khi ở tại kỳ Diên bậc đạo sư đã kể về một tỷ theo Tính vào sự tác thành của cái tên gọi. Tương truyền một thiện nam trẻ tên là Babaka, người ác. Có tâm tính thành vào giáo pháp và xuất gia. Khi các tỷ kheo gọi, hãy đến hiền giả Babaka, hãy đứng lại hiền giả Babaka. Tỷ kheo ấy suy nghĩ, ở đời tên Babaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyền rủa. Ta cần phải đặt một tên khác có liên hệ đến nhiều lành. Tỷ kheo ấy đến vị sư trưởng và giáo thọ sư và thưa. Thưa các tôn giả, tên của con chỉ điềm xấu. Hãy đặt cho con một cái tên khác. Hai vị ấy nói với tỷ kheo. Này hiền giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. Hãy tự bằng lòng với cái tên của mình. Tỷ kheo ấy lại yêu cầu nhiều lần. Chúng ta biết được tỷ kheo ấy tin tưởng vào niềm lành của tên. Một hôm, các tỷ kheo ngồi họp ở chánh pháp đường, và bắt đầu câu chuyện như sau thưa các hiền giả tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên yêu cầu đặt một tên liên hệ đến điềm lành bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường hỏi này các tỷ kheo nay các ông đang ngồi bàn luận chuyện gì khi được nghe câu chuyện ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay mới như vậy xưa kia tỷ kheo ấy cũng tin tưởng điềm lành của tên nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thời xưa tại Takashila Bồ-Tát là một vị sư trưởng Có danh tiếng ở nhiều phương năm 500 thanh niên Bà-La-Môn Đến học dạy đạc, học thuộc lòng Một thanh niên trong bọn Có tên là Ba-Ba-Kha, kẻ độc ác Được nghe gọi Hãy đến Ba-Ba-Kha Hãy đi Ba-Ba-Kha Anh ta suy nghĩ Tên của ta là một điểm xấu Ta hãy xin đổi một tên khác Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa Thưa sư trưởng tên của con là một điềm xấu hãy đặt cho con một tên khác có tính tốt đẹp sư trưởng nói hãy ra đi này con thân hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điềm lành mà con thích rồi trở về đây ta sẽ đổi tên cho con chàng thanh niên vâng lời đem theo lương thực lên đường đi từ làng này đến làng khác và đến một thành phố tại đấy có một người đã chết tên là zivakha người sống anh ta thấy người chết Được những bà con đưa đến nghĩa địa bèn hỏi Người ấy tên chi? Tên Jibakha Jibakha mà cũng chết ư Jibakha cũng chết Ajibakha không sống cũng chết Cái tên chỉ dùng để gọi thôi Hình như ông là người khùng thì phải Nghe nói vậy Thanh niên ấy cảm thấy hơi yên tâm Với tên của mình Và đi vào trong thành Bấy giờ một nữ tỳ Vì không đem tiền công về Bị những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường đánh nó dưới đây thôi. Tên của nữ tỳ ấy là Dana Bali, người giàu có, đang đi giữa đường thấy nữ tỳ ấy bị đánh, anh ta hỏi: vì sao đánh người đây? Vì nó không đem tiền công về. Tên cô ta là gì? Tên nó là Dana Bali, người giàu có. Với tên Dana Bali, cô ta lại không thể cho tiền công sao? Dana Bali hay anh Dana không giàu, chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi Hình như ông khùng thì phải Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa Với cái tên của mình Đi ra khỏi thành Giữa đường anh ta gặp một người đi lạc Thấy và biết người ấy lạc đường Chàng thanh niên hỏi tên người ấy Nhưng ông tên là gì Tên tôi là Phan Tha Kha Người chỉ đường Tên là Phan Tha Kha mà lại lạc đường sao?" Phan Tha Kha hay A Phan Tha Kha Lạc đường đều có thể lạc đường cái tên chỉ để gọi thôi hình như ông khùng thì phải khi ấy chàng thanh niên bà la môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình anh ta đi về gặp bồ tát và để bồ tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì chưa mà trở về anh ta trả lời thưa sư trưởng jivaka hay ajivaka đều chết danabali hay adanabali đều nghèo banthaka hay abanthaka đều lạc hướng Cái tên chỉ để gọi thôi Cái tên không tách thành công việc Cái tên không làm nên công việc Vì thế con bằng lòng với tên mình Và không muốn đổi tên khác nữa Bồ Tát kết hợp điều người thanh niên Bà la Môn ấy đã thấy Và điều người ấy đã làm Rồi nói lên bài kệ này Thấy Diva Kha chết danabali nghèo Và thấy bhataka đi lạc ở trong rừng Babaka bằng lòng trở về với tên mình Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nói thêm Này các tỷ kheo, nay cũng như trong quá khứ Tỷ kheo ấy tin ở nơi sự tác thành của tên Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ, kẻ tin sự tác thành của tên Cũng là tỷ kheo hiện nay tin sự tác thành của tên Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của Đức Phật Còn sư trưởng là ta vậy Số 98 Chuyện người lái buôn lừa đảo tiền thân khuta vadiza lành thai chỉ hiền trí câu chuyện này khi ở tại nghị viên bậc đạo sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo tại xá vệ có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn chở hàng quá bằng xe đi khắp toàn quốc được tiền lời rồi đi về người đi buôn lừa đảo suy nghĩ người đi buôn này trải qua nhiều ngày ăn uống ngủ nghỉ cực khổ nên mệt mỏi nay về nhà Được ăn uống thỏa thích với các món ngon Nhiều thứ đặc biệt Nó có thể chết vì bội thực Ta sẽ chia hàng hóa này thành ba phần Một phần cho con cháu nó Hai phần thuộc về ta Nghĩ vậy kẻ ấy hẹn chia phần ngày này qua ngày khác Nhưng thực sự không muốn chia Người đi buôn hiền trí không muốn bức bách kẻ ấy Phải chia Nên đi đến tinh xá đảnh lễ Bậc Đạo Sư Và được đón tiếp thân tình Bậc Đạo Sư hỏi Có gì trở ngại lớn chăng Sau này ông mới đến đây Đã lâu rồi Sao ông không đến hầu thăm Đức Phật Ông đem tất cả câu chuyện thuật lại với Thế Tôn Bậc Đạo Sư nói Này gia chủ Không phải chỉ nay, Nó mới là người đi buôn lừa đảo thuở xưa Nó cũng là người đi buôn lừa đảo rồi Này nó đang muốn lường gạt ông Như trước kia Nó đã lường gạt các bậc thiền trí Theo lời yêu cầu của người đi buôn thiền trí Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá thứ thời xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra trong một gia đình thương gia đến ngày đặt tên được đặt tên là pandita bậc hiền trí khi đến tuổi trưởng thành bồ tát cùng chung vốn với một người đi buôn khác người ấy tên là đại hiền trí họ chở hàng hóa trên năm trăm cỗ xe đi khắp quốc độ buôn bán hàng hóa lấy được tiền lời rồi đi về ba la nại đến thời chia hàng hóa Đại Hiền Trí nói, tôi phải lấy hai phần Vì sao vậy? Bạn là Hiền Trí, tôi là Đại Hiền Trí Hiền Trí xứng đáng được một phần Đại Hiền Trí xứng đáng được hai phần Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, Về bò xe, dân dân đều bằng nhau Sao bạn lại được hai phần? Vì ta là Đại Hiền Trí Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm Và đi đến cãi lộn nhau Đại Hiền Trí nghĩ ra một kế bảo cha mình trốn vào trong một bọn cây và nói khi nào hai chúng tôi đến cha hãy nói đại hiền trí xứng đáng được hai phần rồi đại hiền trí đi đến bồ tát và nói này bạn tôi có xứng đáng được hai phần hay không chỉ thần của cây này biết chúng ta đến hỏi thần ấy nó liền yêu cầu thần cây thưa vị thần cây chúng tôi có sự tranh chấp xin ngài giải quyết cho người cha giả thần đổi giọng nói vậy hãy nói lên thưa ngài Người này là Hiền Trí, tôi là Đại Hiền Trí, chúng tôi cùng nhau buôn bán. Ở đây cần phân chia lợi tích như thế nào? Hiền Trí nên được một phần, còn Đại Hiền Trí nên được hai phần. Bồ Tát nghe lời phán quyết tranh chấp như vậy, quyết tìm xem đó có phải thần cây hay không. Bèn đem rơm đến, bỏ đầy vào lỗ cây rồi đốt lửa. Cha của Đại Hiền Trí, thân bị đốt bởi ngọn lửa đang cháy, liền leo lên vịn vào cành cây. Vừa rơi xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ, Lành thai vì hiền trí Tên đại hiện không lành Vì con đại hiền trí Ta cần bị chết theo Sau đó cả hai chia đồng đều Lấy nửa phần bằng nhau Rồi về sau khi mệnh chung Họ đi theo nghiệp của mình Sau khi kể câu chuyện quá khứ bậc đạo sư kết luận với câu Thổi trước nó là người đi buôn lừa đảo Cũng như bây giờ Và ngài nhận diện tiền thân Kẻ đi buôn lừa đảo lúc ấy Là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay còn người đi buôn hiền trí là ta vậy số chín mươi chín chuyện hơn một ngàn kẻ ngu tiền thân baro Sahasa, ngàn kẻ ngu tụ hội câu chuyện này khi trú ở kỳ duyên bậc đạo sư đã kể về một câu hỏi của người phạm phu ngoại đạo câu chuyện sẽ được kể trong tiền thân Sarapanga panga số năm hai hai một thời các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường ngồi tán thán công đức của vị tướng quân chánh pháp như sau tướng quân chánh pháp xá lợi phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời giám tắc của bậc đạo sư bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo nay các ông đang ngồi bàn luận vấn đề gì khi được trả lời về vấn đề đang bàn đến bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay xá lợi phất mới giải thích một cách rộng rãi một câu nói giám tắc của ta trong thời quá khứ Sá lợi phất cũng đã trả lời như vậy nói xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra trong một gia đình một bà la môn phương tây bắc học tất cả tài nghệ ở Takashila. rồi ngài từ bỏ dục xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ chứng được năm tháng trí và tán thiền chứng trú tại tuyết sơn bồ tát có năm trăm vị tu khổ hạnh vây quanh Vì đệ tử đầu tai của ngài trong mùa mưa đem theo một nửa hội chúng tu sĩ đi đến chỗ ở của vườn chúng để xin muối và giấm. Đây là thời Bồ Tát phải đi đến màng chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của ngài liền hỏi. Ngài đạt được quả gì gì? Bồ Tát trả lời không có gì. Nói vậy xong ngài từ trần và sanh lên cõi phạm thiên quan âm. Các Bồ Tát có thể được thiền chứng sắc giới nhưng không thể vượt qua sắc giới để sanh vào vô sắc giới. Các đệ tử không hiểu ý nghĩa lời nói ấy liền nói Thầy chúng ta đã không chứng được gì Vì vậy họ không có tổ chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính Người đệ tử đầu tay trở về và hỏi Sư trưởng đâu? Sư trưởng đã tịch rồi Các bạn có hỏi sư trưởng chứng đắc gì không? Dân chúng tôi có hỏi Sư trưởng trả lời như thế nào? Sư trưởng trả lời không có gì Nghe nói vậy chúng tôi không làm lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính Vì đệ tử đầu tay nói Các bạn không hiểu ý nghĩa lời của sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được hiền chứng vô sở hữu sứ. Chúng đệ tử nghe gì ấy nói vậy nhiều lần nhưng không tin. Bồ Tát biết được sự việc suy nghĩ. Các người ấy thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu tay của ta. Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ ràng trước đại chúng. Rồi Bồ Tát từ Phạm Thiên Giới đi xuống. Giới thần lực lớn đứng giữa hư không trên tu diệt của mình. Tán tháng trí tuệ của đệ tử trưởng Và nói lên bài kệ này Ngàn kẻ ngu tụ hội Khóc than một trăm năm Không bằng một người trí Hiểu nghĩa lời được nói Như vậy bậc đại sĩ đứng giữa hư không Thuyết pháp làm cho hội chúng Các vị tu khổ hạnh tỉnh ngộ Rồi đi về phạm thiên giới Các vị tu khổ hạnh ấy trở thành có trí Và sau khi mệnh chung Cũng được tái sanh về cõi phạm thiên Sau khi kệ pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân lúc bấy giờ vì đệ tử đầu tay là xá lợi thất còn đại phạm thiên là ta vậy số một trăm chuyện sắc thân bất lạc tiền thân asa taruba chính đáng không phải ngọt câu chuyện này khi ở tại rừng kandahano gần thành kundia bậc đạo sư đã kể về nữ cư sĩ suba vasa con gái của vua kolija Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã bảy năm, chịu đau đớn khi sanh đến bảy ngày. Cảm thọ rất khốc liệt. Dầu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này. Chánh đẳng giác là bậc Thế Tôn, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ khổ đau như vậy. Tăng chúng, đệ tử của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ khổ đau như vậy. Đại An Lạc là Niết Bàn, tại đấy đau khổ không có mặt. Nàng cho gọi chồng lại, Bảo chồng đến ý kiến bậc đạo sư Trình ngài biết tình trạng của nàng Và những lời đảnh lễ của nàng Sau khi nghe những lời đảnh lễ bậc đạo sư liền chú nguyện Mong rằng Subavasa Con gái vua Koliya, Được an lạc, được khỏe mạnh Và nàng sẽ sanh ra đứa con trai khỏe mạnh Nhờ lời nói ấy của Thế Tôn Subavasa Con gái vua Koliya, An lạc, khỏe mạnh Sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh Chồng nàng đi về nhà Thấy nàng đã sanh được con trai, nói Ôi thật diệu dịu thai Và tâm thư ông hết sức khâm phục Đại thần lực diệu của như Lai Sau khi sanh con Suva Vasa muốn cúng dường trong 7 ngày Cho chúng tăng với Đức Phật Là di cầm đầu, liền bảo chồng đi mời Lúc bấy giờ Đức Phật và tăng chúng Đã được một tính chủ của Đại Mục Kiền Liên Mời cúng dường trong 7 ngày Bậc Đạo Sư muốn tạo cơ hội cho Suva Vasa cúng dường Liên cử người đến bậc trưởng lão Tin cho trưởng lão biết Là ngài đã nhận sự cúng dường của Subavasa Trong bảy ngày với chúng tiễn kheo Đến ngày thứ bảy Subavasa mặc áo đẹp Cho đứa con tên là Sivali Bảo con đảnh lễ bậc đạo sư Và chúng tiễn kheo tăng Tuần tự thứ lớp Đứa con được đưa đến trưởng lão xá lợi phất Trưởng lão thân mật đón tiếp đứa trẻ Và hỏi Này Sivali Mọi việc đều tốt đẹp với con chăng Đứa trẻ liền nói với trưởng lão Thưa tôn giả sao con có thể an lạc được Trong 7 năm con đã sống trong bình máu Sư Bà Vasa nghe vậy hết sức quan hỷ nói Con tôi mới có 7 ngày đã thảo luận với Bậc tướng quân chánh pháp về vấn đề giác ngộ Bậc đạo sư hỏi Này Sư Bà Vasa, con có muốn các con trai khác như vậy không Bạch Thế Tôn nếu có được 7 đứa con trai như vậy con cũng muốn Sau khi nói lời cảm hứng, Bậc Đạo Sư quan hỷ khích lệ và đi về Thiếu niên Sivali vào năm thứ Bảy khiến tâm mình cho đạo và xuất gia. Khi tuổi được đầy đủ, vị ấy thọ đại giới, làm các công đức Đạt được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, tức là quả A-la-hán Và khiến quả đất vang lên tiếng động quan nghênh Một hôm, các tỉ kheo hội họp chánh pháp trường nói như sau Hiền giả Sivali được đại phước như vậy là do cầu nguyện cuối cùng mới được sanh. Bảy năm ở trong bình máu, bảy ngày chịu trận đau đẻ. Ôi hai mẹ con chịu đựng đau khổ lớn. Cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quả gì? Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các kỹ kheo, các ông nay ngồi ở đây bàn luận vấn đề gì? Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các kỹ kheo, Sivali là người đại phước. Bảy năm ở trong bình máu Bảy ngày chịu trận đau vì sinh đẻ Căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra Còn Sư Pa Vasa Chịu đau khổ mang thai trong bụng bảy năm Vì khổ đau Vì sinh đẻ bảy ngày Căn bản cũng do nghiệp mình tạo ra Nói vậy xong Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua Ramadatta Trị vì tại Ba La Nại Bồ Tát đầu thai làm con bà hoàng hậu của vua Đến tuổi trưởng thành Ngài học tất cả tài nghệ Sau khi phụ dương mất Ngài trị vì dương quốc đúng pháp Lúc bấy giờ Vua Kosala sa la đi đến Với một đạo quân lớn Chiếm lấy Ba-la-nại Giết vua Ba-la-nại Lấy hoàng hậu của vua Làm hoàng hậu của mình Khi cha bị giết Hoàng tử con vua Ba-la-nại Chạy trốn Ngang qua các ốc tống Tập hợp lực lượng Đi đến Ba-la-nại Cắm trại không xa Gửi tin nói Hãy giao thành hay giao chiến vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy nhắn tin con chớ đánh hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía bao vây thành ba la nại chờ cho đến khi nào củi nước gạo khánh kiệt mọi người mệt mỏi không cần đánh con cũng sẽ lấy được thành hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ trong bảy ngày cắt đứt đường giao thông và dây chặt thành phố dân thành phố không nhận được tiếp viện đến bảy ngày ngày thứ bảy Họ lấy đầu vua và đem nạp cho hoàng tử Hoàng tử đi vào thành Lấy lại dương quốc Và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông Với hãm thành 7 ngày Do kết quả hành động ấy Phải sống 7 năm trong bình máu Và 7 ngày chịu cơn đau đẻ Nhưng vì hoàng tử cúi đầu đảnh lễ chân Đức Phật Padua mutara Cầu nguyện với bố thí lớn Để chứng được quả vị tối thượng. Lại nữa trong thời Đức Phật, Thi Bà Si, Tì Bà Thi, Hoàng Tử cùng với thị dân bố thí đường, sửa đồng dân dân, trị giá ngàn đồng vàng, và cũng nói lên lời cầu nguyện ấy. Cho vậy, với quy lực của mình, Hoàng Tử chứng được quả tối thượng. Vì Subhavasa gửi tin bảo con dây và chiếm thành, nên nàng phải mang thai bảy năm và chịu cơn đau sinh đẻ bảy ngày. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này. Chính đắng không phải ngọt, chính hận không phải ái, chính khổ không phải lạc, nghiếp phục kẻ phóng dật. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau Lúc bấy giờ, hoàng tử dây hãm thành và lấy được dương quốc là Sivali Người mẹ là sô và người cha Vua Ba-La-Nại là Ta-Vậy